các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t trời càng khuya càng lạnh, cay lạnh như cắt da cắt thịt. nhìn vào trong giường con gái đã ngủ rất say. loan c h o à n g áo đi nhẹ xung quanh con đường gần nhà. cô lên một góc quán cà phê quen thuộc trên lầu của một nhà nghỉ. ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê. cũng thật bất ngờ là gia đình tuấn thảo cũng thuê một phòng nghỉ ở nhà nghỉ này. đang ngồi uống cà phê, loan bất ngờ. thấy bóng dáng thảo ngay trước mặt, tự nhiên những hình ảnh ngày trước cô bóp cổ thảo treo cổ cô ta trong nhà tắm với cái lưỡi dài đôi mắt trắng trợn ngược lên ngay trước mặt, loan sợ quá lùi người về phía sau rồi tự té từ ban công lầu bốn xuống đất chết. mọi người chạy ngay xuống hiện trường một cảnh tượng kinh hoàng, cơ thể loan máu me văng tung tóe xung quanh, đầu dập nát, ông vọt ra xa. Trí Xuân camera xem lại, cho thấy Loan đã tự té xuống từ lầu 4, không có ai đẩy cô ta cả. Lúc còn trẻ, Loan đã nhiều lần phá thai, đã nhiều lần chơi ngài để dụ dỗ chồng của người khác. Và chắc có lẽ với việc b ó p cổ định giết Thảo ngày trước, nên cô ta bị ám ảnh việc làm của mình, nên đã bị ảo giác. Tuấn sau đó làm các thủ tục xét nghiệm ADN, xác nhận Xuân chính là con gái của mình. hai vợ chồng Tuấn đón Xuân về nhà nuôi Thảo xem nó như con đẻ của mình một đứa con riêng của chồng tin là Xuân và thằng con trai chung là Tài quái om t h a y đứa con gái của Tuấn và Loan lại bị ngài chơi lại hay sao mà suốt ngày bị ốm hết bệnh này tới bệnh khác Tuấn tưởng con bé bị bệnh tâm thần nhưng khi khám ở bệnh viện nhi trung ương người ta kết luận bé đã bị tự kỷ quả thực người mẹ của nó là Loan đã chơi ngài để làm bùa mê thuốc lú nhiều người. Bây giờ bùa ngài phản tác dụng lại đổ hết lên đầu một đứa bé. Tuấn đi coi bói, người ta nói số con bé Xuân này khổ lắm. Nó phải gánh chịu tất cả những gì mà mẹ nó đã gây ra, như lúc trẻ làm gái bao đã nhiều lần phá thai, rồi đi xin thầy bùa làm bùa yêu để mê hoặc đàn ông phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. t u n hoàn toàn không tin vào những lời bói toán. Anh dồn hết sức để buôn vén cho gia đình nhỏ. Hàng tuần vợ chồng anh dẫn bé tới bệnh viện nhi trung ương để tập luyện chữa trị chứng tự kỷ. Cùng với sự yêu thương của Thảo, cô không hề có khái niệm mẹ ghẻ con chồng. Cô chăm sóc yêu thương Xuân như con ruột của mình, nên bệnh tình của Xuân ngày một tiến triển và khỏi hẳn. Xuân càng lớn càng học giỏi. Hai chị em. càng lớn càng quấn quýt yêu thương nhau không thể tách rời. khi xuân học lớp 12, người chị gái của loan ở hà nội rất giàu có muốn giúp đỡ cho xuân lên thành phố học và sau đó xin việc làm. sau khi bàn đi tính lại, tuấn quyết định cho xuân đi học xa nhà. dù sao đi nữa, t h ì sang năm nó học đại học cũng đã phải xa nhà. với lại xuân cũng muốn cho bố mẹ đỡ một khoản chi phí lớn sang năm. nuôi cô ăn học đại học. Từ nhỏ chính mẹ thảo đã bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc yêu thương nuôi dưỡng cô. Bây giờ có m ậ t người bên n g o à i phụ giúp như thế thì quý lắm. Thế là Tuấn đưa Xuân lên Hà Nội. Cô không ở chung với người gì mà thích ở riêng phòng trọ gần trường Tư thục Nguyễn khuyến. Mọi người sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp cho Xuân một căn phòng ngăn nắp. Tuần đầu tiên. ngày nào người gì cũng qua nói chuyện và chỉ bảo cho cô. Sau đó vì đã quen nên người gì chỉ liên lạc qua điện thoại và hàng tuần qua thăm Xuân. Đối với Xuân, ngay buổi học đầu tiên nó vào học được cô giáo xếp chỗ ngồi cuối lớp vì nó cũng thuộc diện cao giáo trong lớp. Ngồi cạnh một thằng con trai có nhuộm tóc vàng đằng sau đuôi. Ngày học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, nó chẳng nói chuyện với ai. cứ lúi húi ghi ghi chép chép ghi bài tập tuổi con gái con trai khác trong lớp nghịch ngợm phá phách trong giờ ra chơi nó chỉ ngồi một mình đi học về nó đi thẳng về nhà trọ cách đó khoảng một cây số cả tuần đầu tiên nó cứ ngồi im không bắt chuyện với ai mà những đứa khác chỉ hỏi qua loa xã giao tiết học đầu tiên sau tiết chào cờ tuần học thứ hai nó bị cô giáo môn văn gọi lên kiểm tra bài cũ. Mặc dù thuộc bài nhưng giọng nói dễ quê đặc làm cả lớp tụi nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net